294 nỗ lực Không có gì có thể làm yếu một người hơn là niềm tin rằng để tìm thấy sự tốt lành phải cần đến một cái gì đó khác hơn là nỗ lực của riêng y. Cuộc sống không có nỗ lực về đạo đức và sự tự cải thiện là một giấc mơ. Cái mà tôi nên làm nó nằm bên trong quyền lực của tôi. Cái xảy ra với tôi thì không. Bất luận cái gì xảy ra Nó chỉ có thể giúp tôi làm cái tốt lành. Nếu một ai đó thừa nhận rằng đời y là không đủ tốt, y có thể cố làm thay đổi những điều kiện bên ngoài của y, thay đổi đời y theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, trước hết bạn cần thay đổi cái linh hồn nội tại của mình. Điều này bạn có thể làm bất cứ nơi nào và bất cứ thời gian nào. Chúa Giêsu Muốn thay đổi cuộc đời mình, ta có hai cách. Thứ nhất, thay đổi điều kiện sống bên ngoài. Thứ hai, thay đổi nội tâm mình. Nhìn chung, hoàn cảnh bên ngoài đôi khi rất khó thay đổi, mà có thay đổi được thì cũng chỉ rất hời hợt, mong manh. Ngược lại, một người có đời sống nội tâm vững vàng có thể vượt qua những sóng gió cuộc đời một cách êm thấm hơn rất nhiều.